Người khác bắt gặp xe dị nghị, không phải cô lo lắng về Trịnh Minh Hạo mà là đàn ông khắp thiên hạ chẳng ai tốt đẹp cả, xã hội phong kiến đã bị lật đổ rồi, xã hội xã hội chủ nghĩa vẫn có kẻ háo sắc, cảm ơn anh, cô đi vào, xoay người vừa định đóng cửa, Trịnh Minh Hảo đã nhanh tay đè lên khóa cửa, cho chút, anh còn có việc gì sao, em thực sự muốn đến giúp anh à, nếu quả thật anh cần người hỗ trợ, em sẽ đến, anh nhìn cô, ánh mắt tỏ ra vô cùng chân thành.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 Thế bây giờ anh hiểu em được bao nhiêu, em mơ hồ, tùy hứng, làm việc không có trật tự, không nghiêm túc, em có cả đống khuyết điểm, hiện tại anh nói sẽ không sao cả, nhưng đợi đến khi chúng ta sống cùng nhau, sớm chiều ở chung, anh sẽ phát hiện những điều này rất quan trọng. Trịnh Minh Hạo đột nhiên nói, anh yêu em, nghe được lời tỏ tình chân thành đến thế, dù không cố ý, lăng lăng cũng bị cảm động đến ứa nước mắt, cô cố gắng áp chế cảm giác chua xót nơi chót mũi. Hàng giọng nói, cuộc sống, không phải chỉ có tình yêu là đáng giá, chúng ta, lời cô còn chưa nói xong, Dương Lam Hàng đã đi tới, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía họ, lăng lăng vội ruột lại bàn tay bị Trịnh Minh Hạo nắm lấy, lau nước mắt, thầy Dương, thầy vừa về ạ ừ, lát nữa đến phòng tôi một chút, tôi tìm em có chút việc, Trịnh Minh Hạo nghe thấy giọng anh, quay đầu miễn cưỡng cười với anh, Dương Lam Hàng cũng khẽ gật đầu chào lại, sau đó đi vào phòng mình. Thấy cô lên tiếng đồng ý với vẻ thất thần, Trịnh Minh Hảo ghé sát vào cô, nói, anh ta đêm hôm khuy khoách tìm em làm gì thế, trai đơn gái chiếc cùng chung một phòng, chắc sẽ không có mưu đồ quấy rối em đó chứ, anh ta có mưu đồ quấy rối em á, lăng lăng vô cùng kiên định nói với anh, trừ phi toàn thế giới chỉ còn mình em là phụ nữ, em yên tâm, cho dù toàn thế giới chỉ còn mình em là phụ nữ, anh ta cũng không muốn em đâu, được rồi, lăng lăng lườm anh một cái. Anh đừng ở đây tự khinh bị mắt thẩm mỹ của mình nữa, mau về nhà tự sướng đi, được, vậy em nghỉ sớm đi nhé, anh sẽ gọi điện cho em sau, lăng lăng đẩy đẩy anh, không kiên nhẫn phức tay, đừng dông dài nữa, đi đi, đi đi, bye bye, bóng dáng trịnh minh hảo xa dần, lăng lăng lại chậm chạp do dự không đóng cửa, mãi đến khi anh đột nhiên quay đầu, không nói gì nhìn cô, cô mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, dựa lưng vào tường, thở ra một hơi dài.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 Mời vào, cô đẩy cửa bước vào, thầy Dương, thầy tìm em có chuyện gì không ạ, mùi hương hoa nhài tràn ngập căn phòng sọc vào mũi, hương thơm thanh mát da dẳng, Dương Lâm Hàn có vẻ như vừa tắm xong, trên tóc còn dính nước, nhưng anh không mặc đồ ngủ, mà đã thay một bộ quần tây bình thường màu be cùng áo sơ mi trắng, trên áo còn hơi ẩm, anh ngồi trên ghế, không làm gì cả, chỉ ngồi yên, nhìn theo những dấu vết thấm ướt trên thảm trải sàn bất động một hồi lâu.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 Suýt vọt ra khỏi miệng nút trở về, anh chắc là muốn lạc mềm buộc chặt, dùng cách lấy lui làm tiếng để thăm dò tâm ý đối phương, như vậy ngày mai dù muốn hay không cô cũng phải nhìn rõ phản ứng của Angela rồi trở về báo cáo tường tận, lấy lại tinh thần, lăng lăng phát hiện Dương Lam Hàng đang nhìn mình chăm chú, dường như đang đợi cô nói chuyện, cô chấp chết mắt, ngây ngốc nhìn lại, em không có vấn đề gì cần hỏi tôi sao, anh hỏi, không ạ nhìn vẻ mặt anh có chút hoài nghi.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 Cô gật gật đầu, ngón tay bất an vân vê làng váy, tôi biết, là giáo viên, tôi vốn không nên hỏi đến chuyện riêng của em, tuy vậy, tôi chịu sự nhờ vã của người khác nên không thể không hỏi, lăng lăng hơi hiểu ra, nhất định là hiệu trưởng Trịnh nhìn ra cô và Trịnh Minh Hảo có quan hệ ái muội muốn biết rõ sự tình, cho nên Dương Lam Hàn mới có thể phá lệ mà nói lung tung một lần, hỏi cô chuyện riêng tư như vậy, anh ấy đúng là đối với em rất tốt, em cũng rất coi trọng anh ấy. Cô lên lén nhìn lướt qua Dương Lam Hàn lông mày nhíu chặt, bắt đầu chuyển giọng, nhưng mà, anh ấy không phải kiểu người em thích, Dương Lam Hàn thổi thổi hơi nóng trên tách trà, vậy em thích kiểu người nào, vừa nhìn thấy dáng vẻ hơi kém bình tĩnh tự nhiên của anh, lăng lăng không hiểu sao tim đập nhanh một chút, tế bào toàn thân đều trong trạng thái hưng phấn, suy nghĩ cô nóng lên, vừa cười vừa nói, là kiểu giống như thầy ạ, thẳng thắng mà nói, mục đích của lăng lăng chẳng tốt lành gì. Đầu tiên là vì thỏa mãn thú vui thích đánh thoáng anh của mình, tiếp theo, là vì muốn thử một chút xem anh sẽ phản ứng như thế nào, lăng lăng hồi hộp muốn ngừng thở, ánh mắt nhìn chầm chập vào Dương Lam Hàn sợ bỏ qua bất kỳ biến hóa cảm xúc nhỏ xíu nào trên mặt anh. Tuy vậy, định lực của Dương Lam Hàn không được tốt như cô dự đoán, lời cô vừa thốt ra khỏi miệng, tay Dương Lam Hàn bất chợt run lên, nước trà nóng còn bút khói dưới tác dụng của lực hấp dẫn rơi xuống, nhỏ trên đùi anh. Trầm tỉnh không có nghĩa là phản ứng chậm chạp, ngược lại, dưới tác dụng của phản ứng đối phó kích động, anh lại hành động vô cùng nhanh nhẹn, không may là, vì tốc độ đứng dậy quá nhanh nên nước trà bắn ra càng nhiều trên tay anh, do bị bỏng, tay anh buông lỏng, tách nước rơi tự do, đập vào bàn chân đang mang dép lê của anh, lăng lăng cứng lưỡi nhìn chân trối mất 3 giây, lại nhìn đối phương mặt đỏ hồng, cô ráng vẫn sức mới miễn cưỡng nhịn được cười, thầy Dương, thầy đừng hiểu lầm. Em không có ý khi đâu ạ cô che khóe miệng đang phải kiềm chế muốn rút gân, giải thích nói, ý em nói, thầy chính chắn, trầm ổn, nhân phẩm tốt, tính cách tốt, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại có chí tiến thủ, không khen thì không biết, dương lâm hàng ngoài dung mạo anh Tuấn, giàu có ra, ưu điểm còn rất nhiều, tuy thế, nếu cứ tiếp tục khen sẽ khó tránh khỏi bị nghi ngờ thành nịnh hot, cho nên lăng lăng quyết định đem cất lại nờ ưu điểm tốt đẹp kia để tự mình trân trọng.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 Angela đột nhiên hỏi cô, Bạch, cô gặp bạn gái của Dương bao giờ chưa, trong lòng lăng lăng khẽ động một cái, núi non trùng điệp khiến ánh mắt cô mê màng, chưa gặp qua, chỉ nghe thầy Dương nhắc đến, cô nói, mặc cho đôi mắt đau nhức lăng lăng vẫn cố gắng nhìn rõ biểu hiện của Angela, cô không thể làm gì nhiều cho Dương làm hàng, cho nên nếu có thể làm, cô sẽ gắn hết sức, Angela cũng không che giấu vẻ thất vọng trên khuôn mặt, ngược lại còn hỏi một cách rất thành khẩn,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 Ơ sao phải tra tấn lẫn nhau như thế, có lẽ, cô có thể giúp bọn họ, có lẽ, Dương Lâm Hàn bảo cô đi, là để giúp họ, cô thích thầy Dương sao, lăng lăng vốn muốn hỏi khéo một chút, tiếc là ngôn ngữ bị trở ngại, Angela nói rất nhiều, tốc độ nói hơi bất ổn, lăng lăng cũng không hoàn toàn hiểu hết, nhưng đại thể thì hiểu rằng, tuy anh là người phương Đông, văn hóa khác biệt nhau, nhưng nhiều năm trước cô đã rất coi trọng anh, cũng đem lòng yêu anh, đã vậy. Sao cô không nói với thầy ấy, Angela vén lại mái tóc vàng bị gió thổi tán loạn, kể một đoạn khiến lăng lăng không biết nói gì, Dương không yêu tôi, anh ấy khen tôi xinh đẹp, chân thành, nhiệt tình, đáng yêu, mọi từ ngữ tốt đẹp đều có thể dùng để miêu tả tôi, nhưng, anh ấy không yêu tôi, sau này cũng sẽ không, vĩnh viễn không, thế này, cũng chỉ mình Dương Lam Hàn mới có thể nghĩ ra cách thức từ chối quá dị như vậy. Từ ngữ tốt đẹp trên thế giới có đến ít công dụng, nhưng đằng sau câu nói kia lại đem đẩy người ta đến chỗ không lời phản bác, cô chắc chứ, lăng lăng vẫn có chút không tin, giữa hai người liệu có hiểu lầm gì đó chăng, anh ấy thực sự không yêu tôi, dù chỉ, một đêm. Dù chỉ, một đêm, lăng lăng bất giác nhớ đến buổi tối hôm trước, Angela trong bộ váy ngắn gợi cảm và cánh cửa phòng đang mở kia, không lẽ, anh cố ý, Angela đi xuống phong hỏa đài. Tóc vàng tung bay tự tin, hấp dẫn vô số ánh mắt, đúng vậy, dùng mọi từ ngữ tốt đẹp để miêu tả một cô gái như thế cũng không có gì quá đáng. Cô thật muốn đem đầu óc Dương Lam Hàn ra nghiên cứu thật kỹ thật kỹ, coi não anh ta rốt cuộc làm bằng vật liệu gì, trở lại phòng khách sạn, lăng lăng thử đến gõ cửa phòng Dương Lam Hàn Không ngờ anh đang ở trong phòng uống trà, nhằn nhã hiếm thấy, thầy Dương, điều thầy dặn, em đã nói rồi, ăn vela nhờ em nhắn với thầy.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 Tớ hôm nay từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cả ngày đều ở cùng Dương Lâm Hàng thảo luận báo cáo đề tài, chịu đựng mùi hoa nhài tra tấn, cậu bảo tớ có kiên trà hay không còn có nghĩa lý gì sao, lăng lăng lại rót đầy một ly trà, uống như khát nước, lâu rồi không uống, lá trà chất lượng kém của quán ăn cũng có khả năng để lại dư vị lâu tan, hương lưu trong miệng, cậu văn xin anh ta đi, bảo anh ta đổi sữa tắm khác, đề nghị của Liên Liên vô cùng thiếu tính xây dựng.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 Bất kể thời gian địa điểm, chỉ cần giáo viên đi ngang qua, phải lập tức hôm người chào hỏi, chậm chút xíu đều có thể bị quy vào tội đại nghịch bất đạo là không tôn kính thầy cô, đừng tưởng mấy học trò nam nghịch ngợm gây sự, ai cũng dám chọc, hệ thấy giáo viên, tất cả đều im re, so với cựu non còn ngoan hơn, không còn cách nào khác, văn hóa nơi nào dưỡng thành con người nơi đó, liên liên gật đầu tỏ vẻ thông cảm sâu sắc, hoàn toàn có thể hiểu được lăng lăng có nỗi khổ không nói nên lời. Theo tớ thấy, chi bằng cậu cứ nói thật, cậu bảo với anh ta, cậu cứ ngửi thấy mùi hoa nhài là lập tức nước không thiếp, cơm không thèm, trong lòng toàn là anh ta, tớ cam đoan ngay hôm sau anh ta sẽ đổi, sẽ đổi, nhưng không phải đổi sữa tắm, mà là đổi tớ, vậy chẳng phải tốt lắm sao, nói cho cậu mỗi ngày muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, ai nói tớ muốn sống không được, muốn chết không xong, lăng lăng vẫn cố mạnh miệng, ngày nào cũng gặp anh ta. Mỗi ngày của tớ trôi qua khỏi nói tốt biết giường nào, liên liên kéo tay áo cô, cầm tay cô dơ cao lên, chỉ vào lòng bàn tay băng bó như cái bánh ú của cô nói, có đâu hay không trong lòng cậu rõ ràng nhất, mẫu vật vừa làm xong thí nghiệm tính chịu nhiệt ở 300 độ, cậu dùng tay đi lấy, may là cậu ngỡ ngẩn mất 10 phút mới nhớ đi lấy, nếu không hai tay này của cậu đã tiêu luôn rồi, lăn lăn ruột tay lại, vung vung hai tay vẫn còn đau, tớ tưởng nó nguội mà. Cậu tưởng vậy mà được à, đâu óc cậu để ở đâu hả, dùng để nhớ Dương Lam Hàn chắc, giọng nói luôn có sức bùng nổ của Liên Liên lôi kéo không ít ánh mắt của các bạn sinh viên, lăng lăng vội vàng bịt miệng cô, cho tớ xin, cậu nói nhỏ chút đi, loại sự tình này mà để người khác biết được thì còn gì là mặt mũi, sau này ở đại học T tớ biết trốn vào đâu đây, Liên Liên hoàn toàn không quan tâm, vẫn tiếp tục duy trì giọng nói oanh tạc của mình, không sao đâu.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 Mấy hôm trước tớ nổi hướng đi ngay giảng giờ của Dương Lâm Hàn đông nghẹt, 7 giờ sáng tớ đã đi giành chỗ, nhưng chỉ có 3 hàng ghế cuối là còn chỗ trống, cậu đi nghe anh ta giảng à, anh ta vậy hay không, cậu chưa bao giờ nghe hả, liên liên kinh ngạc nhìn cô, anh ta giảng bài bằng tiếng Anh, xong còn đặt câu hỏi, với trình độ tiếng Anh của tớ, đi ngay chẳng phải là tự tìm chết à, liên liên ra vẻ cậu đã phí nửa đời người mà cảm thán A da, nói thật lòng. Anh ta đứng lên bục giảng một phát, đó thực sự là gây họa, không biết hiệu trưởng đại học Tê nghĩ gì nữa, trước khi tuyển dụng anh ta cũng không chịu phỏng vấn một chút, trường chúng ta tỷ lệ nam nữ vốn đã mất cân đối, con mắt nữ sinh đều đặt cao hơn đỉnh đầu, lúc này còn gặp phải Dương Lam Hàn liệu còn chịu để mắc đến đàn ông khác sao, theo tớ thấy, trường để cho anh ta đứng lớp cũng không việc gì, một tuần chỉ có hai lần lên lớp chứ mấy.